các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứ tỏ mọi sự tốt đẹp, có phải không cô? Thế hôm nay cô đến gặp tôi có chuyện gì nào? Hạ nói: "Thưa bác sĩ, ừm em nhớ cái hôm cái hôm đó bác sĩ nói với em là trời đánh không chết thì chắc là cô sẽ sống đến 100 tuổi. Nói chung thì em chẳng có bệnh tật gì cả. Nhưng mà em chi khổ vì những cái giấc mơ, cho nên hôm nay em phải gặp bác sĩ."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 Nguyễn Văn Thừa giết người cướp của làm dân phố huyện sững sờ. Cái người ngư phủ hiền lành ấy bao nhiêu năm nay vẫn ở ngay bên cạnh ngõ, có ai ngờ đâu lại là tên sát nhân tàn bạo. Giết một người quen. Bà Hoan bán cá, khách hàng thường trực của Thừa, đờ đẫn như người mất trí, nhìn xuống dòng sông nơi chiếc thuyền của Thừa vẫn đậu ở đó, lẩm bẩm đọc câu ca dao. Sông sâu còn có kẻ dò.